các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa thang máy lại ấn nút lên nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng, dường như anh đang gõ vào thứ gì đó mềm nhũn chứ không phải cánh cửa của thang máy bằng sắt thép nữa. Ấn vào nút của thang máy lại có cảm giác ấn vào vật gì đó nhũn nhũn và rất trơn. Cứ như thế, ấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Anh thấy ghê ghê. Trong không khí phản phất, có mùi gì đó rất lạ. Xong, anh không thắc mắc. Bởi rất nhiều một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay của người hoặc động vật chết vào thang máy. Nhưng rõ ràng là hôm nay mùi rất nặng. Anh trao mày rồi tắc lưỡi không để ý đến chúng nữa. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của anh. Cơm... <cười> Ra khỏi cửa thang máy, anh liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đột nhiên anh đau bụng dữ dội, lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh trên bục, anh nghênh nhau nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ. Anh nhìn xuống dưới bồn cầu, không thể tin vào mắt mình nữa. Những gì anh nhìn thấy làm anh sợ hết hồn, toàn là mắt người trong đó. Kỳ lạ là ở chỗ, số mắt đó không dính tí máu nào, những con mắt tròn xoe chắn nhận cứ nhìn vào anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại trong mấy giây, rồi dường như đã tỉnh táo, anh hét toáng lên rồi vội vã kéo quần. Đứng bên cửa nhà vệ sinh, anh thầm chửi không biết cái thằng cha pháp y thất đức nào lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu mà không chịu xả nước. Thực ra, anh biết chẳng có nhân viên pháp y nào mà vô trách nhiệm như thế. Anh nói như vậy chỉ để trấn an mình. Nghiêng người đi vào trong, nhìn cái đống mắt người lù lù, anh sợ nổi da gà, xong vẫn cố gắng xả nước. Kéo cần gạt, nước sối ảo ảo, nhưng mùi hôi thối lúc nãy càng nồng nặng. Anh nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Một thứ máu đỏ tanh tưởi được rội xuống những đôi mắt vẫn không bị trôi đi. Nó cứ lật lờ ở trong bồn cầu, các con người giống như đang nhìn anh và dễ ủ cợt. cảm thấy không ổn, anh liền đi ra. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất, lạ hơn nữa là ai cũng cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi ra. Thực ra trên hành lang chẳng có ai cả. Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn Tần Cẩm biết, nhưng vừa đến thang máy, định ấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy đang rỉ máu. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra Đó là mắt của một con người. Chà chát, lúc anh ấn vào lại thấy ươn ướt, trơn trơn. Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự, anh bình tĩnh rút súng lên đạn rồi đi về phía cầu thang bộ, chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng tim đập thình thịch của mình. Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy một bóng người. Người này đang nằm trên đất, tay ôm đầu, bộ dạng giống như mất trợ bệnh. Anh nắm chặt súng tiến về phía trước. Bóng người ấy là một bà lão Có lẽ bà bị ngã khi ra khỏi thang máy Này bà, bà làm sao vậy? Bà già nằm úp trên mặt sàn Người ấy cứ giật liền hồi Bà ấy đau đớn Đến mức không nói gì được Anh cố gắng lật bà dậy Để xem vết thương của bà ra sao Bà già che mặt bằng bàn tay nhăn nheo Máu tươi cứ chảy ra từ kẽ tay bà <cười> Anh kéo tay bà già ra Chỉ thấy trên khuôn mặt bà là hai hố mắt đen xỉ Sâu hóng mắt của bà già ấy đã không còn nữa. Anh sợ hãi lùi về phía sau, chợt anh nghe bà già nói bằng giọng rất thảm thương: "Sao lúc nãy mày cứ chọc vào mắt tao, sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao vậy?" "Cháu, cháu không làm thế. Lúc trong thang máy, mày cứ cố chọc vào mắt tao." Mà anh sợ hãi nghĩ, bất động, bà già bắt đầu trườn về phía anh, vừa trườn bà ta vừa nói: Sang mày lại chọc mù mắt tao, chà mắt lại cho tao, mau chà mắt lại cho tao. Anh lùi về phía sau, quay đầu, đằng sau anh là vô số những bà già đang trườn dưới đất, trên trần nhà, trên tường. Anh bị vây ở giữa, những bà già ấy giống nhau một cách kỳ lạ, họ đều bị chảy máu mắt, đồng thanh hét tướng lên. Chà mắt lại cho tao, mau chà mắt lại cho tao. Nhìn thấy lũ ma càng ngày càng xích gần, anh liều mạng bóp cổ xuống. Tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người Bọn tần cầm đang cõi cọ ôm tỏi Thì nghe được tiếng súng nổi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net